ngủ một giấc thẳng kéo dài thẳng đến buổi trưa, Diệp Mạc mới chậm rì rì ngồi dậy, mơ mơ màng màng mặc đồ vào người rồi bước xuống giường đỡ cái eo khó nhọc đi vào phòng tắm. Từ khi Tiêu Tấn Nghiêm có thói quen mỗi đêm tìm đến đây, việc tắm rửa vào mỗi buổi sáng đã nghiêm nhiên trở thành thói quen của Diệp Mạc. Bị hành hạ toàn thân chật vật, nếu mà không tắm rửa cho sạch sẽ, nhất định Diệp Mạc sẽ không có mặt mũi mà đi ra ngoài. Nhìn thân thể không mình trong gương khắp cả người đầy những dấu đỏ do bị người dùng lực mút vào, điều duy nhất Diệp Mạc có thể làm chỉ là ra sức thầm chửi rủa Tiểu Tấn Nghiêm mấy câu. Đêm qua Tiểu Tấn Nghiêm giống như phát điên mà ở trên người cậu không ngừng gặm cắn lưu lại một đống dấu vết rõ dệt khó mà biến mất được, đặc biệt là dấu vết có thể sẽ nhớ mãi không quên trên cổ cậu. Hắn đã phải mất đi khống chế đến mức nào mới ở trên người cậu tạo ra ký hiệu duy nhất chỉ thuộc về hắn. Phần da nhỏ kia trên cổ cậu đã từ màu tím biến thành màu đen, căn bản không thể nhìn ra đấy chính là dấu hôn. Sau khi hoàn thành xong mọi việc, Diệp Mạc dán lên cổ ở miệng vết thương một cái băng dán, miễn cưỡng che khuất đi phần da nhỏ bị cắn đến tím đen kia, sau đó mới bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, à không, phải là bữa trưa mới đúng. Quen có lối sinh hoạt đơn giản, Diệp Mạc yên tĩnh làm bữa cơm trưa. Bởi vì chỉ có một mình mình ăn, thế nên Diệp Mạc cũng không phí nhiều sức lực mà một bữa hoành tráng làm gì, chỉ làm hai món cơ bản, một món mặn một món canh là xong bữa, chỉ có buổi tối có thể Diệp Mạc mới theo bản năng đi làm vài món công phu ngon miệng một chút. Lối sinh hoạt trầm tĩnh lặng lẽ như vậy khó tránh khỏi sẽ sản sinh ra cảm giác cô đơn, bởi vì cho đến nay thống khổ cùng với bể tắc khó mà diễn tả bằng lời đều là cậu một mình chịu đựng âm thầm, thế nên Diệp Mạc đối với phần lạnh lẽo trong cuộc sống của cậu càng cảm nhận sâu sắc hơn bất kỳ ai. Bạn bè của Diệp Mạc đều có cuộc sống riêng của mình, chỉ có thi thoảng mới tình cờ tụ họp lại một chỗ uống rượu nói chuyện tán gẫu, thế nên mỗi khi tới ngày cuối tuần, Diệp Mạc liền giống như trạch nam, ở nhà dọn dẹp nhà cửa, mang tài liệu ở công ty về làm việc rảnh rảnh thì đi siêu thị mua sắm mấy vật dụng cần thiết. Diệp Mạc thường xuyên dụ có muốn hay không thì sẽ luôn bởi vì phần cô đơn lạnh lẽo này nên mới dễ dàng bị hình ảnh của Tiêu Tấn Nghiêm ảnh hưởng đến tâm trí, cho dù cậu biết mình ở lại thành phố X nhất định sẽ mãi cùng Tiêu Tấn Nghiêm dây dưa không dứt, thế nhưng cậu lại vẫn không có ý định sẽ rời đi, có lẽ là ở sâu trong tiềm thức cậu đã ngầm thừa nhận Tiêu Tấn Nghiêm ở trong thế giới của cậu ngang dọc làm càn. Lúc trời chập choạng tối, Diệp Mạc đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn vào, Diệp Mạc liền trong lòng cảm thấy cả kinh, đây là số điện thoại di động của Phục Luân, bởi vì lần trước nhận một cuộc điện thoại từ Phục Luân, thế nên Diệp Mạc nhớ rất rõ số điện thoại di động của hắn ta. Nhìn điện thoại di động trong tay không ngừng rung lên, Diệp Mạc do dự mãi cũng không đưa tay nhấn nút nhận cuộc gọi, chờ đến khi tiếng chuông ngừng reo một hồi, Diệp Mạc quả quyết tắt máy, cậu lo sợ mình lại bị Phục Luân uy hiếp một lần nữa. Lần gặp mặt trước Diệp Mạc thật sự không thể hiểu rõ được mục đích thực sự của Phục Luân là gì. Quay về máy vi tính làm việc, được một lúc lâu, Diệp Mạc cảm thấy có chút khát nước, chuẩn bị ra phòng khách uống nước thì đột nhiên nhìn thấy có một cái điện thoại di động màu đen tuyển quen thuộc nằm lẳng lẳng ở bên trong một góc sofa. Diệp Mạc nhìn một chút liền nhìn ra đó là điện thoại di động của Tiếu Tấn Nghiêm, bởi vì Diệp Mạc thường hay thấy hắn ngồi ở sofa nhắn tin, thế nên Diệp Mạc cảm thấy có ấn tượng rất sâu. Điện thoại di động của Tiếu Tấn Nghiêm từ trước đến nay thường không rời khỏi người hắn, Diệp Mạc biết rất rõ điện thoại di động của Tiếu Tấn Nghiêm cũng tương tự như hộp đen trong tay tổng thống vật, bên trong chứa đựng rất nhiều cơ mật về Giang Sơn của hắn. Đây là thói quen của Tiếu Tân Nghiêm, bởi vì hắn nắm trong tay quá nhiều thứ, vì thế hắn cần một phương tiện tối giản nhất để điều khiển tất cả cơ mật thương mại Bạch Đạo, những mưu tính riêng tư, còn có tư liệu hết thảy toàn bộ thủ hạ cao cấp, thế lực phân bố kín kẽ không một lỗ hổng trong tập đoàn của hắn, làm như không nhìn thấy gì đó là điều tuyệt đối không thể. Ít nhất lòng hiếu kỳ của Diệp Mạc không để yên cho cậu nhìn cái điện thoại di động kia được yên ổn nằm im ở đấy. Mở điện thoại di động ra, trên màn hình hiện ra đầu tiên chính là nhập vào dãy mật khẩu gồm 8 con số, đây là biện pháp phòng bị cơ mật bảo vệ duy nhất trong điện thoại di động của Tiếu Tấn Nghiêm, bởi vì chỉ có một cơ hội, nếu như sai, toàn bộ cơ mật bên trong điện thoại trong nháy mắt sẽ tiêu hủy toàn bộ. Bất kể có dùng đến khoa học kỹ thuật cao đến đâu cũng không thể khôi phục lại được, vì chiếc điện thoại di động này là do Tiếu Tấn Nghiêm làm riêng. Cái này cũng là nguyên nhân Tiếu Tấn Nghiêm dám mang một lượng thông tin cơ mật lớn đến như vậy theo bên người. Diệp Mạc hiểu rõ những điều này, kiếp trước, cậu lần thứ hai báo cảnh sát đã từng lén lút lấy được điện thoại di động của Tiếu Tấn Nghiêm, vì sợ hãi và sốt ruột nên cậu đã tùy tiện nhập đại vào một con số hữu. Kết quả hủy hết toàn bộ nội dung bên trong điện thoại di động, đến khi Tiếu Tấn Nghiêm phát hiện ra, Diệp Mạc liền bịa chuyện bảo là vì mình buồn chán quá nên mới muốn dùng điện thoại để lên mạng một chút, vậy mà Tiếu Tấn Nghiêm lại không chút do dự mà nói mật khẩu cho Diệp Mạc biết. Có nghĩa là Diệp Mạc biết mật khẩu là gì? Sở dĩ thời gian trôi đi qua lâu đến như vậy mà cậu vẫn còn nhớ rõ mật khẩu, đơn giản là bởi vì Tám số này chính là ngày sinh nhật của Diệp Mặc. Cầm điện thoại di động của Tiếu Tấn Nghiêm trên tay, Diệp Mặc cũng không dám tùy tiện nhập vào, bởi vì cậu sợ là Tiếu Tấn Nghiêm đã sớm thay mật mã cũ, nếu như cậu nhập sai mà hủy hết toàn bộ dữ liệu cơ mật bên trong điện thoại, Tiếu Tấn Nghiêm nhất định sẽ xem đây là cái cớ để lại lần nữa rằn vặt cậu đến chỗ chết một phen. Diệp Mạc cầm điện thoại di động lên, nhưng lại nghĩ đến chuyện Tiểu Tấn Nghiêm có khi nào nhớ tới sẽ trở lại chỗ này bắt tội cậu không. Trần trừ một hồi, Diệp Mạc cuối cùng thả cái điện thoại xuống. Tuy nói là nói thế, nhưng ngồi trước máy vi tính mà tầm mắt Diệp Mạc cứ thi thoảng lại liếc nhìn về phía cái điện thoại di động đặt trên bàn kia. Có thể, có thể bên trong có những bí mật riêng tư gì đó mà Tiểu Tấn Nghiêm không thể cho ai biết được đó quả thật là một sự hấp dẫn khó cưỡng lại được. Trong lòng lại dâng lên một luồng kích động không tên, đả thông tư tưởng một hồi, Diệp Mạc cảm thấy có thể thông qua điện thoại di động của tên ác ma kia để hiểu rõ sâu sắc hắn hơn một chút. Đã dây dưa lâu dài như vậy thế nhưng Diệp Mạc vẫn không có cách nào chân chính thấy rõ được nội tâm thật sự của Tiếu Tấn Nghiêm là gì. Cảm giác tò mò khiến cả người bất dứt khó chịu muốn khám phá. Diệp Mạc vừa âm thầm khinh bỉ chính mình vừa đưa ra một tay lần thứ hai cầm lấy điện thoại di động của Tiếu Tấn nghiêm mở ra, im lặng nhìn 10 giây, Diệp Mạc ngưng thở, khoát ngón tay nhấn lên trên mặt màn hình một dãy số, lỡ mà sai thì cậu sẽ quăng cái điện thoại di động này đi rồi có bị hỏi thì sẽ nói là mình không nhìn thấy, không biết thì không có tội. Sau khi nhấn xong số sinh nhật của mình thì tim liền rung lên một hồi chấn động. Có lẽ là cảm giác hành vi của mình quá mức không đạo đức, làm Diệp Mạc có cảm giác chột dạ của an trọng. Điện thoại di động khẽ rung lên, rồi mở ra. Trong một khắc ấy, Diệp Mạc mơ hồ cảm thấy trái tim mình đau nhói lên, đã 2 năm trôi qua. 2 năm ấy, Tiếu Tấn Nghiêm đã thay đổi không biết bao nhiêu chiếc điện thoại di động, thế nhưng mật khẩu điện thoại di động vẫn luôn là ngày sinh nhật của cậu. Diệp Mạc hít thở một hơi để tâm tình vững vàng lại, cậu bắt đầu mở ra một vài tập tin đại loại như ghi chú, cậu đang nghĩ không biết Tiếu Tấn Nghiêm có thói quen viết nhật ký giống cậu hay không. Đối với những văn bản tài liệu cơ mật trên thương trường cũng như hắc đạo của Tiếu Tấn Nghiêm, Diệp Mạc chẳng có một chút hứng thú nào, sau khi mở ra thì liền đóng lại, cậu chỉ muốn tìm mấy cái ghi chép liên quan đến cá nhân Tiếu Tấn Nghiêm mà thôi tìm kiếm một hồi cũng không thu được kết quả gì, Diệp Mặc có chút ảo não, tiện tay mở ra file hình ảnh xem, đại não bỗng nhiên một hồi cả kinh chấn động, bên trong tất cả đều là ảnh chụp cậu, là năm đó, khi cậu bị hắn giam cầm trong căn biệt thự, có bức ảnh cậu đã yên tĩnh ăn cơm, ánh mắt dại ra đờ đẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cùng với lúc cậu ngủ, chỉ là ngoại trừ dáng vẻ lúc ngủ ra, Những bức ảnh khác bên trong đều là chụp trong tình huống cậu không để ý đến, thậm chí ngay cả bóng lưng của cậu thôi cũng có ở trong điện thoại di động. Tim đột nhiên đau nhói không nói ra được, Diệp Mạc khẽ buông mi mắt xuống. Cho đến nay, cậu vẫn đều luôn trốn tránh tình yêu của Tiếu Tấn Nghiêm, bởi vì cậu không muốn thừa nhận thứ tình cảm vẫn luôn bao phủ lấy cậu, hại cậu toàn thân đầy thương tích, phải ở trong một thân thể xa lạ để sống tiếp, lại có thể gọi là yêu. Diệp Mạc tin tưởng trên thế gian này có tình yêu, thế nhưng cậu không biết yêu cũng có thể phân ra thành nhiều loại, có lẽ không phải chỉ có hoàn mỹ tốt đẹp yên bình mới được gọi là yêu. Ngoài trừ vài hình ảnh ra, Diệp Mạc cũng không thấy có cái gì làm cậu cảm thấy hứng thú nữa, ừ. có chút thất vọng đặt điện thoại di động xuống, Diệp Mạc co quắp trên ghế tựa trước máy vi tính bắt đầu sầu não. Hắn sớm biết liền không mở ra cho rồi, lại tăng thêm cho mình nhiều tâm tư hỗn độn như vậy. Trời sắp tối, Tiếu Tấn Nghiêm vẫn còn chưa thấy xuất hiện, theo quy luật lúc trước. Nếu vào lúc này mà hắn không đến thì điều đó có nghĩa là đêm nay hắn sẽ không xuất hiện. Đây là chuyện nằm trong dự liệu của Diệp Mạc. Tối hôm qua cãi và dữ dội như vậy, lấy tính cách của Tiếu Tấn Nghiêm tất nhiên sẽ không chấp nhận hạ mình như vậy. Nếu Tiêu Tấn Nghiêm đã trễ như vậy mà vẫn không đến thì cậu cũng không cần thiết phải hao tốn thêm tâm tư làm cơm tối nữa, Diệp Mạc liền mặc vào quần áo bình thường rồi cầm bọc tiền rời khỏi nhà trọ. Lâm Tả Kha đã đưa cho Lê Cửu quản lý một quán bar để Lê Cửu kinh doanh riêng, trước đó đã sớm vài lần mời Diệp Mạc đến thưởng quang, nhưng khổ nỗi Diệp Mạc lại bị Tiêu Tấn Nghiêm đêm đêm nô dịch chẳng có được chút thời gian rảnh để tới. Đêm nay vừa vặn lại là cơ hội thật không ngờ cậu hiện tại cũng trở thành ông chủ nhỏ. Diệp Mạc cầm ly rượu ngồi trước quầy bar khẽ cười nói, Lê Cửu ngồi ở bên cạnh Diệp Mạc, mặt đỏ lừ lừ, tâm tình nhìn qua rất tốt. So với cậu Đường Đường là phó tổng mi thì tôi tính là gì? Lê Cửu cố tình trêu chọc nói quán bar này tôi chỉ mới bắt đầu kinh doanh thôi, doanh thu không có bao nhiêu đâu, không tốn xu nào đầu tư vào là cậu đã hơn người ta rồi. Hơn nữa nhìn lượng khách ra vào nơi này không tới 1 tháng nhất định sẽ rất hot. Lê Cửu cười ha ha lớn lên, lại cầm lu rượu cảm khái hít một tiếng tiểu Tuyền, "Cậu biết không, trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới bản thân mình sẽ có ngày này, cảm giác như đang nằm mơ vậy." "Đúng rồi, cậu nói thử xem, một người tầm thường như tôi tại sao lại được một người đàn ông như Tạ Kha đối tốt đến vậy nhỉ? Cái gì có được thì là có được." Cậu đừng nghĩ nhiều đến như thế, Diệp Mạc vỗ sau gái Lê Kiểu một trường, nói đùa đối với một tên tự tin đầy mình như cậu tự dưng lại trở nên đa sầu đa cảm thật không giống cậu chút nào. Tôi không phải là người tin tưởng vào cái gọi là tình yêu, hướng hồ gì tôi căn bản không yêu tả kha. Lê Kiểu đảo mắt đi hướng khác, thanh âm phát ra nhỏ xíu như tự nói với chính mình, thế nên ngay cả Diệp Mạc cũng không hề nghe rõ họ. Diệp Mặc cùng Lê Cửu ngồi ở trước quầy bar chính trò chuyện, phía sau truyền đến âm thanh chào hỏi. "Diệp Tuyền, chào cậu." Diệp Mặc cùng Lê Cửu theo tiếng gọi quay đầu lại, mới nhìn thấy rõ người phía sau đi đến là Diệp Tuyền. Bởi vì thân thể Diệp Mặc đã từng chịu đựng độc nghiện ăn mòn, thế nên Diệp Mặc trước đây trông mong manh gầy trơ xương, thế nhưng hiện tại sau khi thân thể bị Diệp Tuyền chiếm cứ nhìn qua lại bình thường hơn rất nhiều thậm chí so Diệp Mạc trước kia còn có da có thịt hơn một chút, có lẽ đã được Phục Luân chữa trị khôi phục lại thân thể người bình thường rồi, viên đạn ở chân cũng đã sớm được Phục Luân lấy ra, hiện tại bước đi của Diệp Tuyền đã giống như một người thường, tóm lại, giờ khắc này cuộc sống của Diệp Tuyền xem ra rất tốt. Lê Cửu không quen biết nam nhân trước mắt, chỉ là nghi hoặc quay đầu nhìn Diệp Mạc cậu ta là bạn cậu hả? Diệp Mạc không trả lời câu hỏi của Lê Cửu. Chỉ cau mày không buông nhìn Diệp Tuyền, kể từ lúc bị Diệp Tuyền đẩy ngã xuống nước suýt chết đuối, Diệp Mạc đối với cậu ta rất phản cảm căm ghét. "Cậu tới đây làm gì?" Diệp Mạc lạnh lùng nói. "Đương nhiên là đến uống rượu thư giãn giống cậu a." Diệp Tuyền khẽ mỉm cười đi tới trước quầy bar ngồi xuống, nghiêng người nói với hai bảo tiêu đi bên cạnh gì đó, rồi hai bảo tiêu gật đầu cung thuận rời đi. Lấy một ly rượu như của Diệp Mạc, Lúc này Diệp Tuyền mới mở miệng lần nữa, trên mặt mang theo nụ cười thờ ơ nhẹ giọng nói ngày mai sẽ có chuyện hay xảy ra rồi, thế nên tôi muốn đến cùng thân thể của chính mình uống rượu một lần, không có ý kiến chứ. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 46, toan tính của Diệp Tuyền, Diệp Tuyền cùng Diệp Mạc nói chuyện với nhau, Lê Cửu ngồi một bên nghe chẳng hiểu gì cả. Nhưng nhìn vẻ mặt Diệp Mạc Dương cung bạc kiếm, trong giọng nói tràn đầy chà phụng chán ghét, Lê Cửu cũng lập tức có thể hiểu được quan hệ của hai người này hẳn là kẻ thù của nhau, cảm giác như sự tồn tại của mình ở đây đang là thừa thãi, Lê Cửu liền đơn giản kiếm cớ rời đi. Hai ngày nữa là hôn lễ của tôi Diệp Tuyền vừa uống rượu vừa mỉm cười nói anh ấy muốn ở thành phố X cử hành hôn lễ một buổi, sau đó mới ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Cậu không chúc phúc tôi một câu sao? Xem như cũng là chúc phúc cho chính cậu. Anh ấy trong miệng Diệp Tuyền dĩ nhiên là chỉ Tiểu Tấn Nghiêm. Diệp Tuyền vẫn thuận theo ở lại bên cạnh Tiểu Tấn Nghiêm chỉ vì muốn giúp Phục Luân đánh cắp những cơ mật tình báo hữu dụng từ chỗ Tiểu Tấn Nghiêm, và bởi vì tâm cảnh giác của Tiểu Tấn Nghiêm đối với Diệp Tuyền mang dáng vẻ của Diệp Mạc gần như là con số 0. Thế nên Diệp Tuyền có thể cầm được bất kỳ món đồ vật nào của Tiêu Tấn Nghiêm, đối với mức độ mê luyến của hắn đối với thân phận này của cậu, bất kỳ có điều tra ai cũng sẽ không hề hoài nghi đến Diệp Tuyền cậu. Diệp Mạc đem rượu trong tay một hơi uống cạn sạch, cúi đầu xuống, mâu sắc thâm trầm cậu không nghĩ đến có một ngày Tiêu Tấn Nghiêm biết được sự thật, cậu sẽ bốn gì sẽ không có sự thật, không phải sao? Diệp Tuyền đồ rỡn ly rượu không trong tay, cười đặc biệt rung động không được người khác thừa nhận thân phận vĩnh viễn sẽ không thể thành sự thật, loại đạo lý này so với tôi có lẽ cậu càng hiểu rõ hơn chứ nhỉ? Bằng không thì cậu cũng sẽ không im lặng mãi cho đến bây giờ. Diệp Tuyền nhận ra cậu quả thực đã đánh giá thấp Diệp Tuyền này rồi, rõ ràng ở trong trí nhớ của mình, Diệp Tuyền là một cậu bé nhát gan yếu đuối nhu nhược thế nhưng hiện tại cậu ta nhìn qua lại khôn khéo lòng giả thâm sâu tâm cơ khó lường như vậy, thời gian quả nhiên sẽ làm thay đổi tất cả, ngay cả tính cách gốc rễ của một con người cũng không chống chọi được với hoàn cảnh sống. Diệp Mạc chợt có chút sầu não, nếu như ít nhất cậu có thể bị hoàn cảnh mà biến trở nên ngoan độc một chút, như vậy đối với tội ác tày trời mà Tiếu Tấn Nghiêm đã gây ra cho cậu hay là vì khao khát tự do mãnh liệt cho bản thân mình, mà cậu có thể nhân lúc Tiếu Tấn nghiêm ngủ say nằm ở bên cạnh cậu, liền dùng dao đâm vào tim hắn một nhát chí mạng. Nếu cậu có đủ ngoan tâm và dũng khí làm như thế, có lẽ mọi chuyện sẽ khác rồi. Phục Luân muốn cậu lấy mạng anh ta sao? Diệp Mạc cúi đầu uống rượu, có lẽ là bởi vì trong lòng cảm thấy có cái gì đó khó chịu nên Diệp Mạc uống rượu rất hung hăng. Chuyện này hình như không phải là chuyện cậu nên quan tâm, nụ cười trên mặt Diệp Tuyền từ từ biến mất, cậu đã biết quá nhiều chuyện, phục gia bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn lấy mạng cậu, thế nên một lần nữa tôi khuyên cậu nên rời khỏi thành phố X thì tốt hơn. Diệp Mạc tự giễu cười thành tiếng, nếu như phục Luân thật sự muốn lấy mạng của tôi, với thế lực của hắn, nếu tôi rời khỏi thành phố X không phải sẽ chết nhanh hơn sao? Cậu có thể ra nước ngoài một thời gian. Chỉ cần không xuất hiện ở trước mặt Tiểu Tấn Nghiêm, trước mắt tôi sẽ khuyên phục ra buông tha cậu. Diệp Tuyền khôi phục cảnh sắc an lành phía trước, dáng vẻ tựa hồ như quả thật là đang suy nghĩ cho Diệp Mạc. Diệp Mạc định thần quan sát biểu hiện của Diệp Tuyền, thật sự không thể nhìn thấu được tâm tư của Diệp Tuyền, theo lý thuyết thì nam nhân này nên ước gì cậu chết đi mới đúng chứ làm gì có chuyện tốt bụng như vậy. Tôi biết cậu đối với tôi trong lòng mang khúc mắc Nhưng tôi chân tâm là nhớ đến cậu đang sống trong thân thể của tôi, nếu như cậu chết rồi, tôi sẽ có cảm giác mình không người không quỷ. Diệp Tuyền cúi đầu nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly rượu, vẻ mặt đau thương. Diệp Mạc Bán Tín bán nghi nhìn Diệp Tuyền, càng ngày cậu càng đọc không hiểu được tâm tư của Diệp Tuyền này, thế nhưng Diệp Mạc mơ hồ cũng có chút cảm động, bởi vì cậu cũng có ý nghĩ tương tự như Diệp Tuyền bởi vì đang chiếm dụng thân thể của đối phương nên Diệp Mạc đối với loại cảm xúc này của Diệp Tuyền tràn đầy lĩnh hội. Diệp Tuyền thấy Diệp Mạc giữ yên lặng, tiếp tục nhỏ giọng nói sáu ngày sau, tại nhà hát A ở Mỹ có một buổi hợp tấu hòa diễn, tôi đã giúp em gái của cậu giành một suất diễn ở đấy, đây là lần đầu tiên cô bé tham gia một buổi diễn lớn như vậy, cậu là anh trai ruột của cô bé, chẳng lẽ không đến đây cổ vũ một chút sao? cậu giúp em ấy." Diệp Mạc giật mình nhìn Diệp Tuyền, cậu biết hiện tại Diệp Tuyền đang lấy danh nghĩa của mình cùng Diệp Nhã nói chuyện điện thoại, thế nhưng cậu thật sự không hề nghĩ tới Diệp Tuyền sẽ nhờ vào thế lực quan hệ của Tiếu Tổng Nghiêm để giúp đỡ Diệp Nhã như vậy. "Cậu không cần phải cảm kích tôi, dù đấy không phải em gái tôi, nhưng ở trong mắt Tiếu Tổng, dù sao cũng là phải Thế nên có thế nào tôi cũng phải làm chút gì cho cô bé chứ." Diệp Tuyền nói nhẹ nhàng như mây gió xua đi nghi ngờ của Diệp Mặc, tiếp theo nghiêm túc nói cô bé nói với tôi mình rất hồi hộp, mỗi ngày đều thức đêm thức khuya luyện tập, thế nên tôi nghĩ nếu như có thêm lời động viên của cậu, ít nhất cô bé cũng có thể thả lỏng tâm trạng hơn một chút. Tôi thật không nghĩ tới cậu vì để cho tôi rời khỏi thành phố X mà lại làm nhiều chuyện như vậy, có điều vẫn là cảm ơn cậu. Diệp Mạc khẽ cười nói tôi sẽ rời khỏi thành phố X, nhưng sẽ chỉ nước Mỹ nhàm chán ở trong vòng khoảng chừng nửa tháng thôi. Nghe Diệp Tuyền nói như vậy, Diệp Mạc quả thực muốn ra nước ngoài cùng Diệp Nhã, cậu cùng Diệp Nhã đều đã quen cuộc sống cô độc, một mình chịu áp lực, làm anh trai ruột của Diệp Nhã, Diệp Mạc luôn có cảm giác mình đã làm quá ít cho Diệp Nhã, Diệp Nhã khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi ám ảnh bệnh tật, rốt cuộc có cơ hội chạm đến cánh cửa cung điện ước mơ từ bé chuyện này đối với Diệp Nhã mà nói là thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời, cậu quả thực nên xuất hiện ở bên cạnh cô, cổ vũ động viên cô. Diệp Tuyền trong lòng âm thầm thở ra một hơi, nhưng nét mặt vẫn rất bình tĩnh nửa tháng cũng tốt, ít nhất phục ra đối với cậu sẽ không lại có thêm sát tâm, mà khi đó tôi cũng sẽ cùng Tiếu tổng ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật. Diệp Tuyền khiến Diệp Mạc Tâm cảm thấy một trận chua xót, cúi đầu tiếp tục uống rượu. Diệp Mạc lạnh nhạt nói khi nào cậu cùng anh ta cử hành hôn lễ. Ngày kia Diệp Tuyền nói ra. Vậy ngày kia tôi liền sẽ rời đi. Thật sao? Tôi sẽ chuẩn bị vé máy bay cho cậu. Đến lúc đó sẽ phái người đi đón cậu. Diệp Tuyền đi rồi. Một mình Diệp Mạc ngồi ở trên quầy ba uống rượu. Ngửa đầu uống cạn một ly lại một ly. Thống khổ trong lòng rốt cuộc chẳng ly ra. Hắn muốn kết hôn. Hắn muốn kết hôn. Hắn cuối cùng cũng muốn kết hôn Về sau hắn cũng sẽ không bao giờ còn có ngút mắt gì với cậu nữa Cậu đã chờ đợi suốt hai kiếp Nguyện vọng cuối cùng cũng thực hiện được Người tên ác ma kia muốn vĩnh vĩnh viễn viễn ở cùng Rốt cuộc không phải là cậu Mà cậu đến cuối cùng đã thoát khỏi lao tù ác ma Dây dưa vướng mắt suốt hai kiếp Rốt cuộc cũng trở thành người dưng của nhau Diệp mạc dùng tay đỡ chán bốn cứ tưởng rằng sẽ không lại rơi nước mắt nữa, thế nhưng giọt nước mặn chát từ khóe mắt cứ lặng lẽ cay đắng rơi xuống, cứ như vậy nhấn chìm lý trí của Diệp Mạc. Giờ phút này, Diệp Mạc rút cuộc đã triệt để để rõ ràng một điều, yêu hận đối với Tiêu Tấn Nghiêm đã quá sâu sắc, cậu có cố gắng cách mấy cũng không thể trốn tránh được cảm giác đau đớn trong tim. Cuối cùng Diệp Mạc uống đến say khướt được Lê Cửu lái xe đưa về nhà. Đỡ Diệp Mạc đi vào trong nhà trọ, Diệp Mạc ôm lấy vai Lê Cửu, trong cơn say làm ra một trận khuây tay múa chân lung tung, sau đó Diệp Mạc giống như đứa trẻ lạc đường nằm ngoài trên vai Lê Cửu gào khóc, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi, Lê Cửu nhìn Diệp Mạc mặt mũi tiểu tùy, cảm thấy rất đau lòng. Ngày hôm sau, Diệp Mạc đến tìm Diệp Thần Tuấn nửa giả nửa thật nói rằng mình cần ra nước ngoài giải quyết một vài chuyện riêng. Diệp Thần Tuấn cũng không hỏi nhiều, giao phó mấy câu sau đó thoải mái phê duyệt cho Diệp Mạc nghỉ phép. Diệp Mạc chỉ xem như bản thân mình ra nước ngoài du lịch nửa tháng, nghĩ đến Diệp Nhã sẽ trình diễn ở Mỹ, liền mua cho Diệp Nhã mấy món quà. Tới lúc đó đột nhiên xuất hiện cũng coi như là cho Diệp Nhã một niềm vui bất ngờ, cho dù chỉ có thể dùng thân phận của Diệp Tuyền, thế nhưng Diệp Mạc vẫn cảm thấy rất chờ mong. Diệp Mạc không nghĩ tới Diệp Tuyền lại chuẩn bị cho cậu chu tất như vậy, không chỉ có sẵn vé máy bay mà còn có một cái dương hành lý đựng quần áo mới cùng không ít vật phẩm cá nhân cần thiết. Diệp Mạc chỉ là đơn giản đến mở ra xem một chút, liền phát hiện mình cái gì cũng không cần chuẩn bị nữa. Đêm trước khi rời đi, Tiểu Tấn Nghiêm chưa từng xuất hiện trước mặt Diệp Mạc một lần, cậu ngồi một mình ăn bữa cơm dành cho hai người. Trên gương mặt thanh tú rày đặc xương chiều nặng nề, ngày kia anh ta sẽ kết hôn rồi, ngày mai cũng là ngày cậu rời đi, vậy đây xem như là cậu đang chạy trốn sao? Diệp Mạc nghĩ như vậy, chuông cửa đột nhiên vang lên, Diệp Mạc giật mình, lập tức đứng dậy đi ra mở cửa. Thế nhưng người đến chỉ là một mình Mạnh Truyền Tân. Mạnh Truyền Tân cũng không ở lại lâu. Chỉ hỏi dò Diệp Mạc xem thử điện thoại di động của Tiếu Tân Nghiêm có để quên lại ở chỗ này hay không. Chờ đến khi Diệp Mạc đưa điện thoại di động giao cho Mạnh Truyền Tân thì Mạnh Truyền Tân cung kính nói một tiếng cảm tạ sau đó liền rời khỏi. Diệp Mạc có chút mất mát hụt hẫng, đóng cửa lại, đang định tiếp tục dùng cơm thì điện thoại di động đột nhiên reo lên, nhìn chuỗi số hiển thị trên màn hình, lông mày Diệp Mạc trùng xuống, không chút do dự ngắt máy cuộc gọi đến cuộc phục luân, cậu thực sự không muốn nhận, mà cũng không thể và không dám nhận. Đúng như Diệp Mạc dự liệu, Tiếu Tấn Nghiêm không có phái bất cứ người nào theo dõi cậu cả. Bản thân cậu thuận lợi đi đến sân bay, sau khi Diệp Mạc làm xong xuôi mọi thủ tục thì ngồi ở trên băng ghế chờ đợi. Diệp Mạc dại ra nhìn người đến người đi trước mặt, trong lòng dần cảm thấy chua xót khổ sở, cậu đúng là quá thấp hèn. Không cam lòng thừa nhận chính mình không còn là duy nhất của Tiếu Tấn Nghiêm nữa, bởi vì sợ hãi tình yêu cao ác ma nên mới phủ định đi cảm giác thật của chính mình đối với Tiếu Tấn Nghiêm. Kỳ thực thời điểm Lạc Tần Thiên rời bỏ cậu mà đi, Tiếu Tấn Nghiêm đã từng bước từng bước một tiến vào trái tim cậu, bởi vì trái tim cậu khi ấy đã xuất hiện lỗ hổng, càng bởi vì tình yêu mãnh liệt hung bạo nhưng đôi khi lại dịu dàng ôn nhu của Tiếu Tấn Nghiêm khiến cho Diệp Mạc vĩnh viễn không thể quên được. Giữa lúc Diệp Mạc cúi đầu thất thần bi thương thì đỉnh đầu đột nhiên truyền đến giọng nói, "Diệp tiên sinh, phiền ngài đi theo chúng tôi một chuyến." Ngữ điệu lạnh lẽo rõ ràng phát ra, Diệp Mạc ngẩng đầu lên, hóa ra là bảo tiêu của Tiếu Tấn Nghiêm, Mạnh Truyền Tân. Diệp Mạc đứng lên, hơi nghi hoặc một chút, cau mày tìm tôi có chuyện gì? Chẳng lẽ Tiếu Tấn Nghiêm lại không thả tôi đi? Tấn ca chỉ muốn xác định với ngài một chuyện. Nếu ngài không có liên quan, Tẫn ca sẽ không ngăn cản ngài rời đi. Một chuyện, là chuyện gì? Diệp Tiên Sinh cứ đi theo chúng tôi là được rồi." Mạnh Truyền Tân nói, liếc mắt về phía người đàn ông bên cạnh gia hiệu, người đàn ông lập tức tiến đến nắm lấy ba ly hành lý của Diệp Mạc. "Các người không có quyền đối với tôi như vậy." Diệp Mạc gấp gáp hét lớn một tiếng, đưa tay giành lại hành lý vừa bị đoạt lấy lại bị Mạnh Truyền Tân một phát bắt được cổ tay. "Xin lỗi Diệp Tiên Sinh, hành vi phản kháng của ngài, chờ khi thuộc hạ báo cáo cho Tấn ca thì sẽ chỉ làm Tấn ca cảm thấy ngài chột dạ." Cái gì chột dạ với không chột dạ? Tôi muốn ra nước ngoài là bởi vì tôi có chuyện riêng của mình, không có liên quan gì đến Tiếu Tấn nghiêm cảm, anh mau thả tay ra cho tôi." Diệp Mặc còn chưa kịp hiểu được ý tứ trong lời nói của Mạnh Truyền Tân, chỉ không ngừng giãy tay ra khỏi Mạnh Truyền Tân, Diệp Mạc không thoát được khỏi tay Mạnh Truyền Tân, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói Tiểu Tân Nghiêm đã sắp kết hôn, hắn làm như thế lẽ nào không sợ tôi nói gì với Diệp Mạc của hắn a. Mạnh Truyền Tân đột nhiên buông tay Diệp Mạc ra, cực kỳ nghiêm túc nhìn Diệp Mạc, chính Mạc Tiên Sinh đã nói cho chúng tôi biết ngài muốn chạy trốn Diệp Mạc kinh sợ, một loại dự cảm hết sức không tốt dâng lên anh. Anh có ý gì? Diệp Tiên Sinh bản thân đã làm cái gì? Trong lòng có lẽ rất rõ ràng Mạnh Truyền Tân nói, khuỵu một đầu gối, ngồi xổm người xuống mở toang dương hành lý của Diệp Mạc ra, ánh mắt lướt qua một hồi, chỉ là mấy món đồ dùng bình thường hàng ngày cùng quần áo, Mạnh Truyền Tân tùy ý nhìn lướt qua liền chăm chú ở ngăn hơi nhô lên bên trong, liền cấp tốc đưa tay mở khóa ngăn chứa bên trong kia. Quả nhiên từ bên trong hiện hiện ra mấy tờ giấy. Trong thấy tình cảnh này, Diệp Mạc càng thêm kinh ngạc, trong dương hành lý của cậu cất giấu mấy tờ giấy này từ lúc nào sao cậu lại không biết chứ? Mạnh Truyền Tân lấy những tờ giấy kia ra, cẩn thận nhìn một hồi, tiếp đó giơ đến trước mặt Diệp Mạc lạnh nhạt nói đây là cơ mật của Hoàng Sắt về con đường vận chuyển hàng hóa ở Đông Nam Á của tận ca, biết bằng tay Hiện tại Diệp Tiên Sinh chắc biết rõ tại sao chúng lại xuất hiện ở đây nhỉ? Diệp Mạc Triệt để hoảng sợ rồi, cậu làm thế nào cũng không ngờ tới được lại có chuyện như vậy. Tất cả những thứ này đều do Diệp Tuyền chuẩn bị sẵn cho cậu, ngay cả việc cổ động cậu rời đi và cả việc giúp Diệp Nhã được biểu diễn trên sân khấu, từ đầu đến cuối đều nằm trong tính toán của Diệp Tuyền. Không phải, không phải như vậy, Diệp Mạc gấp gáp xua tay. Mang mang nói tôi thật sự không biết có những thứ này ở trong Dương hành lý, không phải. Chuyện chúng tôi hiện tại biết được không chỉ có những thứ này mạnh truyền tân ngắt lời Diệp Mặc, vẻ mặt không chút thay đổi nói Diệp tiên sinh, quá khứ của ngài cùng với quan hệ của ngài với Phục Luân, chúng tôi cũng đã điều tra ra rõ ràng, thế nên Diệp tiên sinh, ngài vẫn là nên đến trước mặt tận ca giải thích đối chất. Chuyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com. Quyển 3, chương 47, tại sao lại là cậu? Diệp Mạc biết mình đã bị Diệp Tuyền hãm hại, thế nhưng khổ nỗi nhất thời cậu lại không thể giải thích được để biện hộ cho chính mình, cậu chỉ biết lúc này cậu không thể nào thuận lợi rời khỏi thành phố X được, không thể làm gì khác hơn là theo Mạnh Truyền Tân rời đi. Trên xe, Diệp Mạc liên tục giải thích với Mạnh Truyền Tân, nhưng Mạnh Truyền Tân chỉ tập trung lái xe. Mặt không chút cảm xúc cũng không mở miệng nói lấy một câu, cảm giác bầu không khí từ từ nghiêm trọng, Diệp Mạc càng lúc càng cảm thấy bất an hoảng sợ, lo lắng sau khi đến nơi, điều cậu phải đối mặt là gì đây? Dù sao Tiếu Tấn Nghiêm cũng sẽ chỉ tin tưởng mình Diệp Tuyền, cậu có giải thích bao nhiêu, chỉ cần một câu của Diệp Tuyền thôi, cậu có trăm cái miệng cũng không thể bảo chứ ạ? Diệp Mạc bất an ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe. Hai tay vì căng thẳng mà vô thức khoanh lại xoa xoa thân thể, ngồi bên cạnh là hai người đàn ông mặc đồ đen giống như đang áp giải phạm nhân, đồng thời cũng là đề phòng Diệp Mặc đột nhiên nhảy ra khỏi xe. Xe dừng ở cửa sau của thiên đường, bởi vì không phải cửa chính để khách hàng tiến vào, thế nên bề ngoài nhìn qua tương đối bí mật, nhưng cũng không giống cửa ra vào dành cho nhân viên. Bởi vì đứng trước cửa là hai tên đàn ông mặc đồ đen, nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị, canh gác cẩn mật lối vào kia. Mạnh Truyền Tân tháo đai an toàn ra, lúc này mới xoay người nhìn Diệp Mạc vẻ mặt đang vô cùng sợ hãi bất an, lạnh nhạt nói Diệp tiên sinh, thuộc hạ có lòng tốt muốn nhắc nhở ngài một câu, ở trước mặt Tấn ca, hy vọng ngài thành thật khai báo một chút, đừng toan tính dựa vào lời nói mà lờ dối để qua a ại. Tận ca hận nhất chính là bị người bên cạnh lừa dối, mà Tận ca đối với ngài rất. Anh không cần phải nói nữa, Diệp Mạc ngắt lời Mạnh Truyền Tân, mặc dù cậu có căng thẳng sợ hãi đến thế nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không dung túng để Mạc Diệp tùy tiện hãm hại cậu, tôi không làm chính là không làm, cho dù Tiểu Tận Nghiêm có dùng súng chĩa vào đầu tôi, tôi cái gì cũng không biết. Mạnh Truyền Tân biểu lộ có chút thất vọng, quay đầu mở cửa xe vừa đặt một chân xuống đất, lại lạnh nhạt nói Diệp Tiên Sinh, Tẫn Ca đối với hành vi của ngài rất giận dữ, thế nên ngài tự bảo trọng. Nói xong, Mạnh Truyền Tân liền xuống xe, Diệp Mạc nắm chặt nắm đấm, âm thầm tự cổ vũ chính mình không cần sốt sáng, chỉ cần giải thích rõ ràng, cậu vẫn còn có thể đi đến gặp Diệp Nhã. Xem Diệp Nhã biểu diễn, cổ vũ tiếp sức cho Diệp Nhã. Khi Diệp Mạc được Mạnh Truyền Tân dẫn đi vào bên trong cửa, một người đàn ông đã đưa cho Diệp Mạc một cái khăn đen bịt mắt yêu cầu Diệp Mạc đeo vào. Diệp Mạc rất phối hợp bịt kín đôi mắt mình, hết rẽ phải rồi đến rẽ trái. Rốt cuộc nghe được trước mắt truyền đến thanh âm mở cửa ra. Tiếp đó thì Mạnh Truyền Tân quay đầu bàn giao với hai người đàn ông đi ở phía sau Diệp Mạc, các người canh giữ ở cửa, Diệp tiên sinh, xin mời ngài đi theo tôi bởi vì thị giác bị tước đoạt nên Diệp Mạc trong lòng càng thêm thấp thỏm bất an. Sau khi đi vào bên trong phòng mới nhỏ giọng nói tôi có thể tháo bịt mắt xuống không? Tẫn ca, người đã mang đến mạnh truyền tân nói xong, lúc này mới quay đầu, nghiêm túc nói có thể. Diệp Tiên Sinh Diệp Mạc đưa tay tháo bịt mắt xuống, ánh đèn chói chang ập đến, Diệp Mạc theo bản năng đưa tay che đi, vẫn không nhìn thấy rõ được là ai đang ngồi trước mắt. Đột nhiên hai chân bị người từ phía sau đạp một cước đau nhức khiến cả người mất đi trọng tâm, Diệp Mạc đau đớn kêu lên một tiếng rồi quỳ rạp trên mặt đất. Đầu gối va chạm với gạch men sàn nhà cứng rắn cảm giác rất đau, Diệp Mạc hít vào một ngụm khí lạnh, mắt nhắm lại một hồi lâu, sau khi đã giảm bớt mới lần thứ hai từ từ mở mắt ra. Lúc này Diệp Mạc mới thấy rõ được ở trước mắt mình có năm sáu người đàn ông ngồi trên ghế sofa lông Tiêu Tấn Nghiêm ngồi ở chính giữa, kề sát bên cạnh Tiêu Tấn Nghiêm là Diệp Tuyền, Trình Tử Thâm ngồi phía bên còn lại, còn những người khác thì Diệp Mạc không biết, nhưng nhìn qua không mang đầy sát khí, những người đàn ông khôn khéo thâm trầm này hiển nhiên đều là những thủ hạ Tiêu Tấn Nghiêm tín nhiệm nhất. Tình cảnh giống như là bát đường hội thầm thế này khiến trong lòng Diệp Mạc không khỏi dấy lên một trận hoảng loạn, nơi này đại khái là hình đường tra phạt tư nhân của Tiêu Tấn Nghiêm chỉ là Diệp Mạc không hiểu, cho dù Tiếu Tấn Nghiêm có hoài nghi cậu phản bội hắn, cũng không đến nỗi đem cảnh tượng thẩm vấn khuếch trương đến mức này chứ. Diệp Mạc cảm nhận được bầu không khí cực kỳ áp lực và ngột ngạt, khẽ nuốt nước miếng một cái, nỗ lực bình phục trái tim kinh hoàng không ngừng nhảy lên. Rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ tên đàn ông vừa đạp vào chân mình khi nãy là thủ hạ thân cận của Tiếu Tân Nghiêm, là một tên lính đánh thuê rèn luyện rồi trở thành bảo tiêu của Tiếu Tân Nghiêm, Tây Uy Cường, mẹ mày dám trừng mắt với lão tử? Tây Uy Cường vốn là một kẻ thẳng tính, thấy ánh mắt diệp mạc không cam lòng đối với mình có địch ý, lúc này nổi trận lôi đình có tin ông mày một tát quất chết mày không? A Cường Trước hết đừng động thủ, trình tự thâm lạnh lạnh nói tất cả chờ hỏi ra rõ ràng, đã Tây Uy cường nóng này không nhịn được, liền quay sang trưng cầu ý kiến Tiếu Tấn Nghiêm Tấn ca, có muốn chói thằng nhãi thối này lại trước không? Tầm mắt mọi người tập trung vào trên người Tiếu Tấn Nghiêm, Tiếu Tấn Nghiêm chỉ là lười bến dựa vào trên ghế sa lông, sắc mặt âm trầm nhìn Diệp Mạc đang quỳ trên mặt đất, Diệp Mạc dùng một loại ánh mắt cực kỳ thản nhiên đối diện với hắn. Cậu tức giận, Tiêu Tấn Nghiêm cái gì cũng không hỏi liền chơ mắt ngầm đồng ý thủ hạ của hắn đánh cậu quỳ trên mặt đất. Tiêu Tấn Nghiêm vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng hắn một thân âm lãnh tỏa ra luồng sát khí rõ ràng khiến cho người bên trong câm như hến không khỏi run lên. Hắn tình nguyện loại đi bất kỳ người nào bên cạnh mình cũng không muốn là cậu ta. Vì sao lại là cậu ta? Trói lại Tiêu Tấn Nghiêm mở miệng nói, Nhưng ánh mắt theo bản năng rời ra khỏi tầm mắt kinh ngạc của Diệp Mặc, hắn không thể để bản thân mình giờ khắc này lại trở nên lòng dạ mềm yếu, cơ mật mà nam nhân này bán đi đã làm cho bao nhiêu huynh đệ vận chuyển hàng của hắn tại Đông Nam Á tử thương, món nợ này hắn nhất định phải Ở trước mặt thủ hạ của chính mình đòi lại trên người nam nhân này. Đó cũng là lý do vì sao hắn tụ họp tất cả những thủ hạ cấp cao của mình ở đây để truy vấn. Người nắm quyền hành tối cao như Tiêu Tấn nghiêm hắn nhất định không thể trở thành một tên đàn ông bị tình cảm chi phối. Hắn nhất định phải báo thù cho những huynh đệ đã chết, như vậy mới khiến cho những thủ hạ của mình tâm phục khẩu phục mà sợ hãi lấy đấy làm ương. "Húm gì? Hắn quả thực hắn không thể để cho nam nhân này chết đi." Tây Uy Cường nở nụ cười. Lập tức tiếp nhận một sợi dây thừng thủ hạ đưa cho Chói tay chân Diệp Mạc 2-3 vòng Tử hồ như đang trả thù ánh mắt chàn ngập khiêu khích vừa nãy của Diệp Mạc Thậm chí còn dùng sức xiết thật chặt lại Mãi đến tận khi trên gương mặt trắng nón của Diệp Mạc xuất hiện vẻ đau đớn đến toát mồ hôi Thì tay uy cường mới thỏa mãn vỗ vỗ tay Đứng lên xoay người ngồi xuống ghế sa lông Diệp Mạc muốn đứng lên Cậu không muốn quỳ gối trước mặt tiếu tẫn nghiêm cho dù ngày hôm nay không có cách nào sống sót rời khỏi, cậu cũng không muốn ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh phải hướng về Tiếu Tấn Nghiêm thỏa hiệp, chỉ lần thân thể vừa mới đứng lên được một chút lại thẳng tắp quỳ xuống. Diệp Mạc không cam lòng dãy dụa, nhưng chỉ khiến sợi dây thường siết chặt vào da thịt gây ra đau đớn khôn cùng, rốt cuộc Diệp Mạc vẫn chỉ có thể quỳ gối giống như một tên phạm nhân. Tiếu Tấn Nghiêm đột nhiên đứng dậy trực tiếp đi tới trước mặt Diệp Mạc, Quỷ đầu gối xuống, nhìn gương mặt Diệp Mạc vì đau đớn mà hơi tái nhợt, ngón tay đặt dưới cằm Diệp Mạc nâng lên, lạnh lùng nói tại sao lại muốn làm như thế. Diệp Mạc bị ép nâng mặt lên, bi thương nở nụ cười, trong lòng hỗn độn, đau đớn nói tại sao anh lại hỏi tôi tại sao lại làm như thế, mà không phải là có làm hay không. Ngón tay Tiếu Tấn nghiêm hơi dùng sức, nâng mặt Diệp Mạc càng ngẩng cao lên, trong thanh âm mang theo vài tia thắm khổ Diệp Tuyền cậu đã lộ nguyên hình rồi, còn muốn ngụy trang tới khi nào nữa? Tôi không làm thì chính là không làm, cho dù anh có giết tôi, tôi cũng sẽ không giúp thủ phạm thật sự gánh chịu cái tội danh này, Diệp Mạc từng chữ từng chữ một nói ra, đáy mắt quật cường, có điều tràn ngập bi thương khổ sở, còn cả không cam lòng. Thật sao? Tiêu Tấn nghiêm cười lạnh, tay giơ lên trên không trung, mạnh truyền Tân lập tức đưa điện thoại di động đến tay Tiêu Tấn Nghiêm. Tiểu Tân nghiêm nhắn trên màn hình, đưa màn hình hiện tại đến trước mắt Diệp Mặc, trầm giọng nói chiếc điện thoại di động này đã bị một kẻ khác trừ tôi ra đã mở được mật khẩu, trải qua giám định, toàn bộ văn kiện ở bên trong điện thoại đều bị người xem lướt qua, thời gian văn kiện bị mở ra vừa vặn chính là thời gian chiếc điện thoại di động này bỏ lại nhà trọ của cậu, tôi hiện tại rất muốn biết người động vào chiếc điện thoại di động này, ngoại trừ tôi trừ cậu ra, còn có thể là ai? Diệp Mạc biết dưới Trứng Tiếu Tấn Nghiêm có nhiều chuyên gia kỹ thuật cao cấp, chuyện cậu đã động tới chiếc điện thoại di động này là điều không thể chối cãi được, thế nên đơn giản thừa nhận nói là tôi đã mở điện thoại di động của anh ra, nhưng chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ nên mới tùy tiện lướt xem một chút, còn chuyện mở được mật khẩu chỉ là trùng hợp. Trùng hợp hiếu kỳ? Tiếu Tấn Nghiêm tức giận đến mức đuôi lông mày cũng nhướng lên, con mẹ nó đây chính là lời giải thích của cậu. Hán Kỳ thực càng muốn biết nam nhân kia vì sao lại biết rõ mật khẩu gồm tám con số thứ tự chính xác đến như thế, trong khi xác suất đoán trúng vẻn vẹn chỉ là một phần ngàn vạn. Trên thế giới không thể có loại trùng hợp đến như thế. Tôi chỉ là mở ra chiếc điện thoại di động này ra, làm sao có thể chứng minh được cái gì chứ? Tiểu Tấn Nghiêm, cho dù tôi có hận anh, nhưng tôi không bán đi bất kỳ tin tức nào của anh càng không làm ra chuyện gì khiến mình hổ thẹn với lương tâm. Diệp Mạc lớn tiếng phản bác, "Cậu nhất định phải giải thích rõ ràng trước khi Tiểu Tấn nghiêm giận quá mà mất đi khống chế." Nhưng khi dư quang của khóe mắt lướt đến Diệp Tuyền đang ngồi ở trên ghế sa lông, trong lòng Diệp Mạc bỗng nhiên cả kinh, cậu ta đang cười, đó là nụ cười mỉm cực kỳ tự tin, thật giống như đang nói, "Diệp Mạc, cậu thua chắc rồi." Tiểu Tấn nghiêm không nói gì mà buông tay ra, Đứng lên, ở trên cao nhìn xuống Diệp Mạc. Kỳ thực hết thảy kết thúc Tiểu Tấn Nghiêm đều đã định sẵn trong lòng. Chuyện Diệp Mạc biết được mật khẩu của mình, Tiểu Tấn Nghiêm nghĩ rằng, có lẽ vào mỗi đêm vào thời điểm chính mình không hề phòng bị nằm ở bên cạnh cậu ta chợp mắt một chút, cậu ta liền mở điện thoại di động của mình ra lén lút rình mò cơ mật bên trong, sau đó khi chính mình đi rồi thì mới lén lút ghi chép lại, đến khi nhận ra bản thân có khả năng bị bại lộ, Lúc này mới nghĩ sẽ đào tẩu, mang theo cơ mật đánh cắp đi Mỹ đến bên cạnh Phục Luân.